Tại Hoàng Thành Trung Châu, trong Ngự thư phòng, dưới tay Hoàng đế Vân Thần trường tồn cầm sắt có hai người đang ngồi. Có thể được ban ngồi trong Ngự thư phòng của người có quyền lực nhất thế gian, hai người này tất nhiên là không thể là người bình thường. Một người trong đấy mặc trường bào rộng rãi, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt thỉnh thoảng nháy động lại sáng rực lên như là có kiếm quang chấp độc. Đây chính là Đại Công Phụng Triều Đình Vân Tần, Nê Hạp Niên. Phần lớn thì người tu hành Vân Tần đều muốn kiến công lập nghiệp, hoặc là trở thành trọng thần Vân thần, hoặc là một lấy tu vi của mình mà vang danh hậu thế. Ngoài ra còn có một mục tiêu khác, đó chính là trở thành cung phụng triều đình. Ý nghĩa thật sự của cung phụng triều đình không phải là một chức quan không có thực quyền, mà chính là một khi đã trở thành cung phụng rồi. Có nghĩa là thực lực của người tu hành này đã được cả Vân Tần thừa nhận là một tông sư. Nếu như là một tông sư vang danh thiên hạ công khai chiến dịch nhất định sẽ có nhiều người đổ ra đường, người xem đông như là biển cả. Đối với người tu hành, đây chính là vinh quang thế nào cơ chứ? Trong triều đình vân Tần Hoàng Thành Trung Châu, mang danh cung phụng không chỉ có một người, nhưng đại cung phụng chỉ thuộc về người duy nhất. Đại cung phụng có nghĩa đây là người lợi hại nhất trong tất cả cung phụng. Hiện giờ bên cạnh đại cung phụng triều đình vân Tần nghe Hạc Niên là một nam tử trung niên. Mặc áo bào trắng, có thêu hổ vàng, chính là văn gia, văn huyền xù. Văn huyền xù vốn là ti thủ lại ti, môn hạ đệ tử vô số. Sau khi mà kế nhiệm thủ phổ, lại được hoàng đế ban tặng quyền lực giám thị quan viên các ti khác, đồng thời quản lý vệ quân Trung Châu, quyền đấy hiện giờ có thể nói là nghiêng trời nghiêng đất. Nếu như là so với bất kỳ nguyên lão nào trong chính người ngồi sau các bức màn tre, có thể nói thực quyền người này hiện giờ còn lớn hơn. Thuộc hạ cũ của Chu Nhược Hải có đến nơi ông ta ẩn cư, nhưng sau đấy lại toàn bộ tản đi, phản hồi quê nhà ẩn cư. Đúng như là Chu thủ phụ đã suy đoán, Trương tôn cẩm sát quả như là không yên lòng với ông ta. Sau khi triệu kiến Văn Huyền Xu và Nghe Hạc Niên, điều đầu tiên hắn ta hỏi trĩ Hà, các thuộc hạ xưa của Chu thủ phụ. Này nghe, nghe Văn Huyền Xu hồi báo như vậy, vị hoàng đế vốn rất là tức giận. Thậm chí giận dự đến nỗi hai mắt bắt đầu có những sợi máu tươi sau cái chết của con mình ở Lăng Bích Lạc. Mỗi ngày chỉ ngủ hai hoặc là ba canh giờ, mới hạ hỏa vài phần, cười lạnh. Cuối cùng còn có lòng trung quân. Đã như vậy, chậm cũng nên trao trón chút vinh quang, tránh người khác nói ta quá đạm bạc. Nếu như phong thường, đây đã là chuyện của Hoàng đế. Ngê Hạc Niên và Văn Huyền Sù không nói một lời nào, chỉ trầm mặc im lặng. Chẳng biết người có thể giết được cốc tâm âm, tại sao lại không giết? Nụ cười lạnh trên mặt của trương tôn cẩm sát biến mất. Sau đấy chậm lãnh quay đầu, nhìn thoáng qua ngây hạc niên, lạnh lùng và uy nghiêm hỏi. Ngây hạc niên bình tĩnh nói, Bởi vì hạ phó viện trường phái người nói với thần một câu. trương tôn cẩm sát biến sắc lạnh giọng hỏi, Nói cái gì? Ngây học niên chậm rãi hồi đáp. Ông ta nói chỉ cần cốc tâm âm chết trước khi về học viện. Ông ta sẽ giết chết toàn bộ cung phụ triều đình chúng ta Can dỡ Trương Tôn cầm sắt giận tí mặt Cả ngự thư phòng chấn động ầm ầm Mấy lò than được chạm trổ tinh tế ở gần đấy lập tức nổ tan tành. Đây rõ ràng là uy hiếp chấm Ông ta dám lớn mật như vậy sao Thấy hoàng đế tức giận Ngư học Niên và Văn Hiền Sủ lại trầm mặt Ông ta có năng lực làm như vậy sao Đôi mắt của Trường Tôn cảm sát đầy những sợi tơ máu, lớn tiếng quát lên. Có thể. Nghe Hạc Niên chậm giọng nói. Tu vi ông ta hẳn là hơn trưởng giáo núi luyện ngục. Dựa theo tin tức trưởng giáo núi luyện ngục quyết đấu với lý khổ truyền về. Nếu như là ông ta không ngại trả giá, hẳn là có thể giết chết toàn bộ chúng ta. Trường Tôn cảm sát biến sắc vài lần, kiềm chế sự giận dữ trong lòng của mình. Một lúc đã trầm mặt hẳn đi và nói. Văn Huyền Sù, nếu như là chuyện Nam Phạt hoàn toàn tách biệt với Học viện Thanh Loan, ngươi cho rằng có thể thắng ngay không? Văn Huyền Sù gật đầu bình tĩnh nói, thần cho rằng sẽ thắng. Trương Tôn cảm giác bình tĩnh hơn gật đầu nói, nói lý do. Ờ, địa thế bên cạnh Vân Tần ta và Đại Mãng bằng phẳng, thích hợp đại quân hai bên giao chiến với nhau, tu vi cá nhân sẽ bị áp chế đến mức thấp nhất. Cho dù là mạnh mẽ như là Thánh Sư Thì cũng sẽ bị mấy ngàn người đẩy chết Văn Hiền Xu chậm rãi nói Công tôi tuyển đã chết Trình Ngọc cũng như vậy Bộ hạ cũ của Văn Nhân Thương Nguyệt ở Lăng Bích Lạc Theo hắn chạy vào Đại Mãng vô cùng ít ưu thế duy nhất hiện giờ của Văn Nhân Thương Nguyệt Chỉ là khả năng mưu lược Trên chư tướng của Văn Tần ta Mà hiện giờ Vương triều Đại Mãng Và Núi Luyện Ngục Đều lấy hắn làm mũi thương Dân chúng Đại Mãng và Văn Tần là kẻ thù truyền kiếp. Quốc ngộ Đại Mãng hiện giờ vô cùng bình yên, một khi mà hai quân giao chiến, chắc chắn nhất thời khó phân thắng bại được. Chẳng qua trong thời khắc hiện nay, chúng ta có thể loại trừ những phần tử nổi loạn. Một khi mà nghiêm khắc làm việc, nhất định có thể khiến triều đình vân tần ta ổn định. ưu thế văn nhân thương nguyệt hiện có tự nhiên sẽ biến mất. Như thần thấy, dừng lại trong chốc lát, văn hiền sù tiếp tục nói. Văn nhân thương nguyệt vốn không quan tâm đến trận chiến này cán theo đuổi chính là sức mạnh bản thân, xem thử mình có thể ảnh hưởng đến thế gian này không. Rất tốt! Trương Tôn cầm sát suốt cuộc cũng tỏ ra hài lòng. Hắn ta nhìn chầm chầm văn hình xù và nói, Đạo tạc nhiều, tất phải dùng pháp để nghiêm trị. Đây là cổ ngữ. Trong tình huống hiện giờ, nếu như là muốn trong an bình, tất nhiên phải xử lý sạch sẽ những người có thể liên lụy đến đại cục, nhưng lại không muốn xuất lực nữa. Không phải Lâm Tịch chưa từng nghĩ đến việc biến thế giới này từ trạng thái vũ khí lạnh sang vũ khí nóng. Nhưng mà từ những gì mà Trương Viện Trường ghi lại trên bia đá, hẳn biết thế giới này không có vật liệu để chế tạo thuốc nổ như là Quạng kali và Lichat. Cho dù có thể tìm thấy những vật thay thế khác để tạo thành thuốc nổ có sức mạnh kinh người, nhưng nếu như là không chế tạo nhiều, vậy sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Cho nên từ sau khi đi ra Trấn Lộc Lâm đến Học viện Thanh Loan, chân Chính hiểu được đây là thế giới như thế nào. Lâm Tịch đã sớm từ bỏ ý nghĩ tốn nhiều thời gian để nghiên cứu hệ thống khoa học kỹ thuật. Ngay cả thuốc nổ đơn giản nhất cũng không có, nên trong nhiều năm qua, Vân Tần vẫn chưa từng xuất hiện khói lửa. Tuy nhiên không có khói lửa không có nghĩa là không có náo nhiệt. Khi mà đến gần năm mới, đây chính là thời gian để các phú thương chuyên bán trúc ở hành tỉnh tiền đường kiếm nhiều tiền nhất. Bởi vì nhà nhà ở Vân Tần đều sẽ mua một đoạn trúc rỗng, nhóm lửa đốt ở bên trong để khói bay lên cao. Đây chính là pháo mừng năm mới ở Vân Tần. Năm mới đã tới, cả đế quốc Vân Tần bắt đầu chờ đón một năm đầy biến động. Trong tiếng pháo liên tiếp vang lên đón chào năm mới ở đế quốc Vân Tần. Trong một căn nhà dành cho quan viên ở thành Dụ Châu, hành tỉnh Quảng Rộ. Đệ nhất mưu sĩ liễu Gia, tức là Tô Trọng Văn, đang ngồi mở một mật thư. Sau khi bà cẩn thận đọc xong mật thư, Tô Trọng Văn hơi nhú mày lại, tự nói với chính mình trong căn phòng một người này quả nhiên có vấn đề. Ta muốn xem thử rốt cuộc cô là người tí thế nào. Bức mật thư do Liễu Gia chuyển tới này có liên quan tới Trần Phi Dung, đại trưởng quỹ Đạt Đức Tường. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phi Dung, ông ta đã cảm thấy Trần Phi Dung không phải là người bình thường, nên lập tức gửi công văn để Liễu Gia âm thầm điều tra ra thế, cũng như là những tư liệu liên quan đến Trần Phi Dung. Thật ra chỉ cần dựa vào việc đăng ký của Trần Phi Dung lúc mới vào thành, sau đấy so sánh với tài liệu của Hộ ti là được. Mà bây giờ liễu ra tra ra được gia thế của Trần Phi Dung lại rất là bình thường. Chỉ là con gái của một nhà nông ở hành tỉnh Đông Lâm, được gả làm tiểu tiếp cho một thương nhân, theo thương nhân đó buôn bán ở biên quan Long Xà. Ngoại trừ những thông tin trên, Tô Trọng Văn không nhận được thêm bất kỳ điều gì nữa. Nhưng mà trong này có nói rằng Trần Phi Dung chưa từng đi học chữ. Vậy thì đáng ra không thể nào là người biết nhiều hiểu rộng được. Nếu như đã thế, cô ta không thể nào trở thành một đại trưởng quỹ trong coi đại đức tường được. Theo như là Tô Trọng Văn nghĩ, nếu như chỉ là một cô gái xinh đẹp ưa thích thanh tĩnh, không muốn gặp người khác, vậy chắc chắn không thể nào là người tản phát mị lực mạnh đến nỗi, khiến trong ta cảm thấy khó tả như là Trần Phi Dung. Chỉ vì vậy, vị đại trưởng quỹ, thần bí của đại đức tường tuyệt đối là có vấn đề. Chứ không thể nào chỉ là người không thích giao tiếp mà Trần Phi Dung đã tự giới thiệu. Bây giờ nhìn thấy hồ sơ điều tra được Liễu Gia gửi tới, tôi trọng văn đã có thể xác định Trần Phi Dung đã dùng thủ đoạn gì đó, che giấu được thân phận của mình, rồi trở thành con gái của một nhà nông bình thường. Sau khi bà theo hủy mặt thư của Liễu Gia, tôi trọng văn bắt đầu viết công văn, nói Liễu Gia tiếp tục điều tra sâu về gia thế của Trần Phi Dung. Với một mưu sĩ nhiều năm kinh nghiệm như là ông ta, nếu như là một người muốn che giấu thân phận của mình, đơn giản là có hai dạng. Dạng đầu tiên chính là Trọng Phạm Văn Tần, dạng thứ hai chính là Đại Đức Tường có những vụ làm ăn ngầm, không muốn cho người khác biết. Và đối với ông ta, cho dù là hạng nào, nhưng nếu như là có thể bắt lấy cổ họng của Đại Đức Tường, vậy thì ông ta và Liễu Gia càng có liều nhiều lợi ích hơn. Lưu Cảnh cầm lấy một chiếc ấm sập màu đi trên đường phố lớn trong Lận Thành, hành tinh Hà Lạc. Ông ta đang đi tới cửa hàng của mình. Ông ta là trưởng quỹ Đạo Hoa Phường chi nhánh Lận Thành, mà Đạo Hoa Phường chính là một hiệu buôn trong liên danh 17 hiệu buôn hành tinh Hà Lạc. Dù là ở Văn Tần, Đại Mãng hay là Đường Tàng, sau khi sang năm mới phải đến gần mồng tám các hiệu buôn mới bắt đầu khai trương làm ăn. Làm vậy không phải do hiệu buôn muốn nghỉ nhiều ngày cũng không phải là do sản suất, không sợ bị đối thủ cạnh tranh thừa cơ lấy khách hàng của mình. Mà bởi vì đây là luật ngầm đã được hình thành trong nhiều năm. Bởi vì trong thời gian đấy, nhà nhà đều ở nhà ăn mừng lễ năm mới, thức ăn đã được chuẩn bị từ trước, tuyệt đối không xuất hiện chuyện thiếu lương thực trong khi ăn Tết. Cho nên cho dù là hiệu buôn nào, tất cả đều phải chờ sau mùng 8 Tết thì mới khai trương. Vào mùng 8 tháng Giêng, trong vô số tiếng pháo nổ khắp phố, 17 hiệu buôn liên danh với nhau đều tổ chức lễ khai trương tương bằng. Ngay trong ngày khai trương này thì nhân dịp năm mới, đồng thời thì muốn cạnh tranh với Đại Đức Tường, nên 17 hiệu buôn liên danh với nhau lập tức công bố một chuyện, đồng thời giảm giá gạo xuống. Nhưng trong vòng 7 đến 8 ngày sau, tình hình kinh danh của 17 hiệu buôn liên doanh này lại hơi vắng lặng. Đối với một lão trưởng quý đã kinh doanh gạo hơn 30 năm như là lưu cảnh, đây là một chuyện vô cùng bình thường. Bởi vì theo hiệu ứng giá mua giảm số như vậy, các hiệu buôn cũng phải chờ đến khi mà lương thực các hộ dân cần hết, thì họ mới có thể ra ngoài mua thêm. Hơn nữa các hiệu buôn này học theo cách của Đại Đức Tường, ghi nhớ chi tiết số lượng lương thực mỗi nhà cần dùng trong một thời gian dài. Theo như là lưu Cảnh suy đoán, có lẽ phải qua hơn ngày mấy năm thì họ mới có thể bán gạo tốt lại. Nhưng trong lúc lưu Cảnh cầm theo một bình trà, không yên lòng mà dạo bước tới cửa hàng của mình, ông ta đột nhiên ngừng bước. Ông ta thấy có mười mấy chiếc xe ngựa rất là lớn. Trong những bao lớn mà mười mấy chiếc xe ngựa lớn rất lớn này đang chờ, đều thỏa ra một mùi hương ông ta rất là quen thuộc. Đó là mùi gạo mới. Mấy mấy chiếc xe ngựa này đều là xe ngựa của Đại Đức Tường. Các cỗ xe ngựa này đều rất là lớn. Các cỗ xe ngựa này đều rất là lớn, bao tải trên xe chất thành đống. Một cỗ xe ngựa như vậy ít nhất cũng phải hơn ngàn cân. Mấy chiếc xe ngựa này của đại đức tường muốn làm cái gì? Mồi gạo thóc quen thuộc truyền ra ngoài, khiến cho trưởng quỹ hiệu buôn lưu cảnh. Tuy đang mặc áo da dày, tay cầm một chiếc ấm trà nóng cảm thấy vô cùng nguy hiểm, toàn thân bất giác run rẩy ông ta bước nhanh đuổi theo chiếc xe ngựa của đại đức tường. Điều khiến chúng ta phải run sợ chính là ông ta thấy đoàn xe ngựa của đại đức tường đang đưa lương thực đi khắp thành. Nhìn những chiếc xe ngựa này đi ngang qua các con phố, gạo và thóc trên xe không ngừng được đưa cho dân chúng sinh sống trong đấy. Lưu Cảnh cảm thấy mọi việc thật là điên rồ. Có phải đây là mộng ảo hay không? Kiềm chế sự rung động trong lòng, đợi đến lúc đoàn xe ngựa ấy đi khuất sau một góc phố, Lưu Cảnh lập tức tiến lên gõ cửa một nhà dân. Cô gái chủ nhân nhà vừa đi ra mua gạo là người Lưu Cảnh rất là quen mặt. Hẳn người này đã từng nhiều lần mua hàng ở Đạo Hoa Phường. Trong khu phố mà Lưu Cảnh đang đứng, đây là căn nhà nhỏ nhất. Bên trong có một cái giếng nho nhỏ, bên cạnh có chất rất nhiều quần áo. Hẳn cô gái là chủ nhân nhà này thường xuyên thuê rất nhiều người giặt giũ. Ngay khi mà Lưu Cảnh nhìn thấy khung cảnh trong sân, cô gái chủ nhà vừa mới bỏ gạo xuống cũng vừa lúc bước ra ngoài. Nhìn thấy người gõ cửa đứng chờ bên ngoài không phải là hàng xóm thường ngày, nên cô gái này hơi sừng sút. Đến khi mà nhận ra được người đang đứng là ai, nàng mới do dự nói? Ngài là trưởng quỹ Đạo Hoa Phường sao? Thử lỗi cho sự mạo muội của Tài Hạ. Lưu Cảnh thi lễ với phụ nhân này một cái và nói. Tài Hạ là Lưu Cảnh, trưởng quỹ Đạo Hoa Phường trong thành. Dường như là khi trước chúng ta đã từng gặp nhau ở cửa hàng vài lần. Hôm nay Tài Hạ vừa lúc nhìn thấy Đại Đức Tường đưa gạo tới, nên là muốn hỏi một cái, không biết tại sao quý khách lại đổi dùng gạo của Đại Đức Tường vậy? Do giá tiền bọn họ rẻ hơn chúng ta sao? Hay là vì nguyên nhân nào khác nữa? Thấy Lưu Cảnh khách khí như vậy, phụ nhân chất phát nhất thời hơi sợ hãi, tay chân luống cuống, không biết giải thích như thế nào. Nhưng mà nàng ta vẫn nói, ờ, không phải vì giá rẻ hơn. Lưu Cảnh nóng lòng nhưng vẫn cố kinh nhẫn nói quý khách không cần cần trương. Thật ra tại hạ chỉ muốn hỏi thăm một chút, muốn học hỏi thêm cách kinh doanh, không có ý gì khác đâu. Để lúc này phụ nhân chất phát mới hơi an tâm, ngượng ngùng và nói. Giá tiền đại đức tường và đạo hoa phường đều giống nhau, nhưng lại cách xa đến một tháng. Họ cho chúng ta gạo trước, đến tháng sau thì mới thu tiền. Nói như vậy hẳn là trưởng quỹ có thể đoán được việc kinh doanh nhà ta bây giờ không dư giả cho lắm. Tiền bạc tháng này đang bị kẹt. Tuy nói trước nói sau cũng phải trả tiền Nhưng mà nếu có thể chịu nợ được một tháng Hẳn là có thể giải quyết được nhiều việc Chịu nợ một tháng sao? Nghe thấy câu này Lưu Cảnh bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa Thân thể lảo đảo như là muốn ngã Chịu nợ một tháng? Vậy phải tốn bao nhiêu ngân lượng đây? Lỡ như là có chuyện xảy ra thì sao? Làm sao Hiệu Buôn Hải kinh doanh được nhỉ? Sau khi cảm thấy chóng mặt Ông ta nhất thời kinh hô. Thấy vị trưởng quỹ trên 50 tuổi này lảo đảo như là muốn ngã. Phụ nhân chất phác cảm thấy rất là khẩn trương, muốn đi tới đỡ lấy. Nhưng khi nghe câu nói này, nàng ta lại đột nhiên dừng lại. Có chuyện gì xảy ra? Nói như vậy, chẳng phải ông ta đang rùa nhà ta có biến cố hay sao? Tuy nói tháng này tiền bạc nhà nàng hơi kẹt, nhưng mà tháng sau sẽ có tiền công, có thể dùng tiền công tháng sau để trả tiền tháng trước. Mà hơn nữa, nếu như là mình cần kiệm quản lý mọi việc lại, sao có thể xuất hiện vấn đề được? Mặc dù là vạn nhất có thể xảy ra chuyện gì, nhất thời không thể trả nợ được, nhưng mà ít nhất có thể mượn hàng xóm lắng dịu xung quanh trước, sau đấy lại nghĩ cách trả lại. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, phụ nhân này thậm chí còn nghĩ đến nhiều việc hơn. nàng đã có kế hoạch rồi, tên gạo tháng này không cần phải trả ngay, như vậy với số tiền trong tay hiện giờ, nàng có thể mua được sợi bông. Chăn bông trong nhà đã dùng nhiều năm rồi, khi đem đi dặn rồi phơi lên, nàng luôn cảm thấy hơi cứng, không được êm ái như xưa nữa, hẳn là phải sửa sang lại để người nhà dùng. Nếu như là còn dư tiền, nàng còn có thể đi mua vài chú gà con, nuôi lớn lên rồi tháng sau bán đi, chắc chắn là có thêm tiền. Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy đầy hy vọng, áp lực trên người bỗng vơi đi, sau đấy thì nàng càng có thể thực hiện được nhiều dự định hơn. Nhưng mà đến lúc này thì Lưu Cảnh lại cảm thấy mình hơi thất lễ, nên hành lễ chào tạm biệt hàng. Sau khi bước ra khỏi căn nhà đó, ông ta bất giác cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, thân thể không tự chủ được mà du lên không nghỉ. Ông ta nghĩ rằng nếu như tất cả các cửa hàng gạo của Đại Đức Tường ở Vân Tần đều làm như vậy, đều cho nợ một tháng, vậy đến một tháng sau, các cửa hàng của niêm danh 17 hiệu buôn bọn họ phải làm thế nào mới có thể giành lại những khách hàng đã mất từ trong tay Đại Đức Tường đây. Rốt cuộc thì đã có bao nhiêu khách hàng của họ trong thành này trở thành khách hàng của Đại Đức Tường. mỗi hột chảy xuôi trên người ông ta. Lưu cảnh đảo mắt nhìn về hướng đoàn xe ngựa của Đại Đức Tường đi khi nãy. Hiện giờ không biết đoàn xe ngựa đó đã đi tới nơi nào rồi. hay lắm! Cho nợ một tháng, lấy gạo ăn trước, đến tháng sau những người mua mới lấy ngân lượng trả lại. Phương pháp kinh doanh này, đơn giản mà thực dụng, thật là hay lắm. Hai ngày trước ta còn lo lắng 17 hiệu buôn ép giá, Đại Đức Tường sẽ không chống đỡ nổi. Không ngờ rằng mới chỉ qua mấy ngày ngắn ngồi, tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển. Trong mấy chục năm qua ở Văn Tần, có thể nói đây chính là trận thương trường đặc sắc nhất. Trong Đại Viện Thịnh Gia Đại Thịnh Cao, Thịnh Mãn Doanh vô cùng vui mừng, liên tục than thờ. Trần Đại Trưởng Quỹ của Đại Đức Tường quả nhiên là người phi thường. Năm trước, bởi vì thực hiện những việc trông như là dân cờ bạc đang giận dữ, cộng thêm Đại Thịnh Cao chính thức đầu tư ngân lượng vào, nên Đại Đức Tường đã trở thành tiêu điểm trong mắt những thương nhân phân tần. Đây cũng là vấn đề bàn luận mà không ít người làm ăn thường xuyên nhắc đến khi gặp nhau. Sau khi khai trương mừng năm mới, trong hơn 10 ngày qua thì Đại Đức Tường đã ra một chiêu thức kinh doanh độc đáo, Khiến cho 17 hiệu buôn liên danh với Thiên Phượng Ngọc Châu phải sợ hãi, chấn động cả giới thương nhân Vân Tần. Trong trận chiến vừa rồi ở hành tỉnh Hà Lạc, mục đích của 17 hiệu buôn liên danh với nhau rất là rõ. Cho dù lợi nhuận thu về ít hơn, họ cũng muốn giành mọi khách hàng về bên mình. Đại Đức Tường hiện nay lớn như vậy, cho dù có hạ thấp giá tiền để cạnh tranh với họ, sợ rằng cũng không thể mở nhiều cửa hàng ở nhiều khu phố được. Mà một cửa hàng của Đại Đức Tường lại rất là lớn, nếu như là phải duy trì mà không có lợi nhuận mang về, chắc chắn sẽ tự đóng cửa trong một thời gian ngắn. Trong mắt nhiều người kinh doanh thì hành động này của 17 hiệu buôn liên doanh với nhau không thể nói là không ác độc Bởi vì nhược điểm của Đại Đức Tường chính là khuếch trương quá nhanh, dùng quá nhiều ngân lượng, số ngân lượng lưu thông trong tay họ không nhiều. Một khi mà không thể mở cửa tiệm ở nhiều khu phố, lại không có nhiều ngân lượng để duy trì trong một thời gian khác họ sẽ tự phá sản nhưng 17 hiệu buôn liên danh lại khác, khácân lượng trong tay họ rất là nhiều chắc chắn có thể duy trì trong một thời gian dài nhưng mà điều khiến các thương nhân không thể ngờ tới chính là đại đức Tường lại chọn phương pháp cho nợ một tháng Tuy nói cách làm này rất là đơn giản nhưng đã phá vỡ mọi quy tắc làm ăn ở phân tần chưa từng có hiệu buôn gạo nào dám làm như vậy mà hơn nữa đến khi mà 17 hiệu buôn liên danh biết được chuyện gì đang xảy ra thì họ cũng phát hiện cách làm của Đại Đức Tường đã thu được hiệu quả kinh người. Có ít nhất là ba phần khách hàng của họ đã chuyển sang dùng gạng và thấp của Đại Đức Tường. Ba phần khách hàng của 17 hiệu buôn liên doanh, đây là một số lượng rất là kinh khủng, đã vượt xa lượng khách hàng rất là nhiều của Thiên Phượng Ngọc Châu, hiệu buôn lớn nhất trong 17 hiệu buôn liên doanh. Mà hơn nữa, 17 hiệu buôn liên doanh không thể ngăn chặn kịp Đại Đức Tường được nữa, Cho dù bây giờ họ lập tức làm theo cách Đại Đức Tường đang làm, cũng không thể kịp. Bởi vì phần lớn những người lao động khó khăn trong thành ở Trấn đã trở thành khách hàng của Đại Đức Tường. Còn những hộ dân có tiền có thể mua gạo ngay mà không để tới thời hạn một tháng, họ cũng không thể sử dụng phương pháp này để thu về. Bắt đầu từ tháng này, bởi vì số lượng gạo bán ra của Đại Đức Tường rất nhiều, nên cho dù giá tiền có hạ thấp xuống nữa, lợi nhuận của họ hiển nhiên sẽ ít hơn nhưng tính tổng lợi nhuận sẽ lại tương đối nhiều. Mà 17 hiệu Bolin danh kia bởi vì không bán được, nên gạo thu mua sẽ bị ứ lại, rất khó cho việc kinh doanh và xây vốn. Bất kể kế tiếp là 17 hiệu Bolin danh có chiến lược như thế nào, ít nhất là cho tới bây giờ, trong mắt của những người kinh doanh phân tần, trận chiến kinh tâm động phách này đã hoàn toàn nghiêng hẳn về phía Đại Đức Tường. Mỗi lần Đại Đức Tường hành động đều gây cho người ta một cảm giác như là dân cờ bạc dận lên liều mạng. Nhưng cho tới bây giờ thì mọi trận đánh họ đều thắng Tuy nói ông chủ thịnh mãn danh của Đại Thịnh Cao không phải là không coi trọng Đại Đức Tường Bằng chứng là hắn ta đã đầu tư rất là nhiều tiền ngân lượng Nhưng khi trước thì hắn ta cũng không thể ngờ rằng 17 hiệu bôn hành tinh Hà Lạc lại ẩn cẩn trọng như vậy Nhanh chóng tạo thành liên doanh Khiến cho hắn ta phải chịu áp lực khổng lồ Bây giờ thì Đại Đức Tường lại thắng to như vậy Hắn ta tất nhiên là mừng rỡ như điên Không kiềm chế được Lúc này thì tất cả hiệu buôn từ hành tỉnh Tê Hà cho đến hành tỉnh Hà Lạc đều biết được chiến thắng của Đại Đức Tường trước liên danh khủng mạnh của 17 hiệu buôn đã đứng vững trên thương trường hành tỉnh Hà Lạc, khiến cho mọi trưởng quỹ của các hiệu buôn từ nhỏ đến lớn phải khiếp sợ liên tục. Đồng thời tất cả mọi người đều tò mò không biết trưởng quỹ Đại Đức Tường rốt cuộc là người như thế nào, nhưng lại có thể kinh doanh lợi hạt đến như vậy. Bởi vì đường xá xa xôi, nên hiện giờ ở Trung Châu chỉ có Đại Đức Tường biết được tin tức này cũng vì vui mừng như là không chịu nổi, nên đại trưởng quỹ mộ tông ly cũng đã tự mình đến đây hồi báo. Hiện giờ thấy thịnh mãn doanh mừng rỡ như điên, mộ tông ly cũng cảm thấy hào hứng, khuôn mặt hồng lên như là quả trứng cả và nói: Trần đại trưởng quỹ đại đức tường có nhắn nhù, cảm tạ ông chủ đã ủng hộ đại đức tường. Cũng thông báo với ngài rằng không cần lo lắng, một tháng tiếp theo thì đại đức tường sẽ còn chiêu khác, đảm bảo cho dù 17 bảy hiệu buôn kia có đuổi theo. Thì cũng không thể nào giành lại khách hàng từ tay họ được Yên tâm Còn có gì không yên lòng cơ chứ Thịnh mãn doanh nhất thời cười lớn Có thể có nhiều thủ đoạn như vậy Làm sao Trần Đại Trưởng Quý lại không có hậu chiêu càng đợi hại hơn Nghe nói năm xưa Trương Đại Trưởng Quỹ của Thiên Phượng Ngọc Châu Cũng được xưng tụng là thiên tài Nhưng mà dáng người rất là mập mạp. Dợ rằng sau này còn phải gặp Trần Đại Trưởng Quý, Hắn ta sẽ phải giảm phải cần đấy Đây là canh gì vậy? Trong trấn đại phù, vẫn ở căn nhà yên tĩnh sâu bên trong, đâm tịch ở trong phòng, nhìn nước canh trong chén sứ màu trắng, bất giác ngẩng đầu nhìn Trần Phi Dung mà hỏi. Bát canh này đặc sánh vô cùng, giống như là nấu như có một đêm, nhưng mà nước canh lại có màu sắc xanh biếc, bên trong lại có những miếng hình vuông đầy đạn và mềm mại vừa ăn vào lại tưởng như là những cọng rau mềm, nhưng lại thơm mùi thịt non thật là kỳ lạ. Đây chính là bích ngọc phục linh. Trần Phi Dung nhìn Lâm Tịch, khẽ cười và nói Màu sắc hơi kỳ lạ, nhưng mà đã hầm nhừ rồi, chắc chắn tốt cho thân thể đại nhân. Lâm Tịch gật đầu, dùng thìa múc lên, bắt đầu ăn, trông rất là hưởng thụ. Cảm ơn, hắn nhẹ giọng nói Đại nhân à, khi ở biên quân Long Xà, ta đã từng nói với ngài rồi, người cũng là người của ngài rồi. Cần gì phải khách sáo như vậy chứ? Trần Phi Dung nói, trông như đang cười mà không phải cười. Như lần này Lâm Tịch lại không đỏ mặt, hắn đang nghĩ đến vài việc, bỗng xuất thần và nói, Đại Đức Tường rốt cuộc trụ vững rồi, chúng ta sẽ có thêm nhiều ngân lượng dư xà, có thể mua thêm vật bổ dưỡng đối với người tu hành mà không quan tâm đến giá tiền. Năm mới đã tới nhưng lại không về, ta cảm thấy rất là nhớ bằng hiếu và người nhà. Nhưng mà có một số việc lại nhanh hơn dựa tính Có lẽ sẽ nhanh thôi Nghe thấy những lời như là tỉnh như mê của Lâm Tịch Trần Phi Dung cảm thấy khác lạ Thần sắc mê man xuất hiện trong đôi mắt của nàng Nàng quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ Khẽ gật đầu và nói Đúng như vậy, đại nhân Mấy ngày trước quá bận rộn Cũng chưa kịp nói với ngài Chúc mừng năm mới Lâm Tịch sững người, nhìn nàng chân thành nói ở năm mới vui vẻ Năm mới vui vẻ Trần Phi Dung cười một tiếng, chân thành và nói, nhưng mà hóc mắt của nàng Thao bất giác đỏ lên, tiếp đấy là từng giọt nước long lanh rơi trên khuôn mặt như là bạch ngọc của nàng. Hoàn thành phân thành chính là một tà thành mạnh nhất thế gian. Mỗi ngày đều có vô số thương đội và du khách từ khắp nơi trên thế gian đến đây để chiêm ngưỡng tòa thành này, mong muốn được tiến vào trong thành Trung Châu. Trong những du khách này có một nam tử vóc người thon dài, mặc áo bông màu vàng. Nam tử này đã một cái ba bố dài, trang phục mặc trên người không giàu những khách quý. Hẳn vừa tới thành Trung Châu vừa tìm thấy chỗ ăn ngủ. Ánh mắt của hắn ta bình thản nhưng lại có một khí chất đặc biệt cổ xưa. Ngoài ra, sâu trong đôi mắt hắn là một thần thái sầu não và cảm khái, hiếm người có thể nhận ra. Một thiếu nữ Trung Châu cầm dỗ, cầm rổ bán mất trái cây ngâm đường phèn đến trước mặt của hắn. Mặc dù không bán được hàng, nhưng vì tên nam tử này khi cự tuyệt lại rất là dịu dàng, nên thiếu nữ rất là nhiệt tình mà giúp hắn giới thiệu những nơi đáng tham quan. Vào bên trong rồi, hắn mới thấy người người đi lại trên đường phố Trung Châu không khí ổn ào mà hòa hợp. Tuy nhiên, thiếu nữ đang khoác tay cười, không thể ngờ nam tử dụ dàng này chính là kiệu thái tử Vương Triều Đại Mã chuẩn bị khai chiến với đế quốc Vân Tần, chạm thai thiền đường. Tuy đã được thiếu nữ Vân Tần bán mất hoa quả chỉ dẫn, nhưng mà chạm thai thiền đường vẫn đi khắp thành mà không có mục đích cụ thể nào. Ngay từ lúc biết chữ, có thể đọc hiểu được, hắn đã luôn mơ ước về hoàng thành mạnh nhất thế gian này. Luôn muốn tới đây quan sát, xem thử các công trình quy tụ toàn bộ tượng sư xuất sắc nhất thế gian hùng vĩ và đẹp mắt ra sao. Hiện giờ dù là nhìn lên những tòa lầu cao vút trong hoàng thành đang được ánh nắng vàng chiếu rọi, hoặc là nhìn xuống những con đường lát đá sáng bóng in đậm dấu chân người ngựa và bánh xe tỏa ra khí tức thăng thương, cùng với sự phồn hoa nơi đây, tất nhiên là không thể thiếu đi khí tức đầy nhân văn trong lời nói của mọi người. Tất cả đã khiến hắn phải rung động. Không cần thấy hết toàn bộ, chỉ riêng một góc thành này thôi, hắn đã biết thực lực và kinh tế của đế quốc Vân Tần này đã hơn xa đại bã mình đã từng sống. Hoàn thành này thật là không khiến hắn phải thất vọng. Nơi này hội tụ tranh chữ, điều khắc tốt nhất thiên hạ, có những vật trang sức đeo tay đẹp nhất thế gian, có các loại hàng hóa vô cùng đa dạng, thậm chí có cả thiếu nữ xinh đẹp nhất thiên hạ, vô số cơ hội chờ đợi mọi người. Nhưng... Hiện giờ hắn lại cảm thấy mình đang bị lạc lối trong Hoàng Thành này. Hắn biết Hoàng Thành mình đang nhìn thấy hắn là không quá rung động, thậm chí là không thể khiến hắn kích động như vậy. Ở thế gian này, trong thời gian mừng năm mới, điều khiến cho người ta cảm thấy vi thương không phải là có nhà mà không thể trở về, mà chính là không biết nhà mình ở đâu, không biết mình muốn đi đâu, mình muốn làm cái gì. Hắn được trạng thái mãn thu làm môn sinh, ban thưởng hoàng thọ, cũng không tiếc khiêu chiến quy tắc và sự kính sợ thế gian. Trạm Thái Mãng truyền hoàng vị cho hắn, là vì cho rằng nhân phẩm quán xứng đáng. Nhưng cái hắn phải đối mặt lại chính là hai đế quốc khổng lồ, cùng với những đối thủ vô cùng đáng sợ như là núi liệt ngục, như là Văn Nhân Thông Nguyệt. Vào cái ngày mà lão hoàng đế Trạm Thái Mãng đã đi tới điểm cuối của sinh mệnh, cũng là cái ngày ngay được tiếng giật môn hoàng cung đóng lại, hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ cùng với lão sư của mình nhận thất bại. Nhưng trạm thai mãng lại bảo hắn tới Vân Tần. Đối với trạm thai triển đường, đế quốc kẻ thù, đế quốc Vân Tần xa xôi, đúng là nơi an toàn nhất. Nhưng vì để hắn tới được Vân Tần, đồng thời vì muốn giấu giếm biết bao nhiêu người ở Vân Tần và Đại Mãng muốn giết chết hắn, hơn nữa lại là một thân phận để hắn có thể tự do đi lại trong Vân Tần. Cũng không biết là bao nhiêu người đã phải ngã xuống, phải trả một cái giá thật là lớn. thế lực ủng hộ Lão Hoàng đế càng lúc càng nhỏ. Trước khi đi tới hoàng thành mạnh nhất thế gian này, hắn đã nhận được tin tức về thiên ma quật, biết sư đệ lý khổ, thánh sư hồng lôi hành thích văn nhân thương nguyệt thất bại. Cả thiên ma quật và quân đội đại mãng bị thanh tẩy mạnh mẽ. Trong tình hình như vậy, hắn tự như là một con kiến bò đi trong núi lớn. Cho dù con kiến này có mạnh mẽ hơn thì cũng sẽ cảm thấy mê man, không biết có thể làm được gì. Mình có thể được xem là hoàng tộc chính thống hay không? Có thể phục quốc hay không? Đối với án hiện nay, những chuyện này thật là quá xa xôi. Trên một con đường bằng đá đã bị đóng băng cứng, tỏa ra khí lạnh rét người. Trạm thai thiển đường vẫn tiếp tục đi tới như là đang bị lạc đường. Tại một ngã tư đường rất là cổ xưa, hắn nhìn thấy một đạo quan lưu ly li có ngói màu xanh lá. Nhìn thấy những đám khí màu trắng bay lên nghi ngút xung quanh đạo quan này không phải là hương khói của tín đồ, mà chính là hơi nước khi nấu nướng đồ ăn. Đồng thời cũng nhìn thấy ba chữ... Cùng bác quan, ngay trên chiêu bài màu đen, hắn mới giật mình, khói miệng nở ra nụ cười chua chát. Hắn không có ý định đi tới nơi này, nhưng không hiểu tại sao trong lúc xuất thần đi đường mà không biết phương hướng, hắn lại đi tới địa điểm đầu tiên mà thiếu nữ bán mất hoa quả kia đã giới thiệu. Cùng bác quan này không phải là đạo quan, mà chính là một cửa hiệu bán mì nổi tiếng nhất, lâu đời nhất ở Hoàng Thành Trung Châu. Tuy nhiên vì cửa hiệu này không lớn, Xung quanh cũng không có cảnh trí đặc biệt, nên du khách ký khi tới đây. Khách quen của quán là những người dân đã sinh sống tại Hoàng Thành lâu năm. Thiếu nữ Vân Tần kia nhiệt tình phúc hậu, lời giới thiệu chân tình, chỉ đề cập đến những nơi đáng đi. Đối với một người tha hương nghèo túng như là trạm thai thiền đường, có lẽ gặp được thiếu nữ đấy là một cơ duyên không nhỏ. Gót giày đã rách mòn của trạm thai thiền đường bước qua cánh cửa cùng bác quan. Hắn gọi một chén mì, một tô nước nghèo sau khi ăn được một hồi hắn mới ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, trông thấy một cây bạch quả khổng lồ cùng với những tòa lâu màu đen cao vút hùng vĩ. Lúc này trận chiến thương trường tại đại đức tường và 17 bảy hiệu buôn liên doanh ở hành tinh hà lạc mới chuyển tới hoàng thành trung châu, cho nên tại những nơi náo nhiệt của hoàng thành trung châu, khi mà có nhiều người tụ họp lại, mọi người đều đàm luận và tỏ ra sợ hãi trước truyền kỳ đại đức tường. trạng thái thiền đường vô tình nghe thấy. Hắn nghe được rất nhiều chi tiết mà hắn phải cảm thấy khiếp sợ và không thể tin được. Hắn bắt đầu hoài nghi có phải trong lúc truyền tức tin tức cho nhau, chuyện này đã được khoách đại lên hay không. Tạm chí, có phải đã có người cố tình lấy một số chi tiết xảy ra ở các hiệu buôn khác nhau để sắp xếp lại, tạo thành một câu chuyện để lừa người khác hay không. Cho nên sau khi ăn xong một chén mì, hắn bắt đầu đi đến những nơi khác mà thiếu nữ Vân thần chất phát khi nãy đã hướng dẫn. Ở trên đường hắn cũng để đến những chuyện liên quan tới Đại Đức Tường, toán thử đây là thật hay giả? Hắn nhanh chóng thấy tạo cao của Đại Đức Tường, thấy được cửa hàng của Đại Đức Tường. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện ra rằng chuyện quật khởi của hiệu buôn truyền kỳ này là sự thật. Hơn nữa, cái hiệu buôn này vẫn đang chiến đấu trên thương trường một cách dũng mãnh, giống như là một chiếc thuyền trở rất nhiều hàng hóa đi trên biển. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật nghiêng, nhưng mà không ngờ nó vẫn vượt sóng đi tới. Cuối cùng, hắn cũng hỏi thăm được, sự quật khởi của Đại Đức Tường dường như là nhờ một đại trưởng quỹ thần bí. Rốt cuộc, đây là người như thế nào? Một cửa hàng như vậy, nếu tiếp tục phát triển lên nữa, rất có thể tạo thành ảnh hưởng vô cùng to lớn. Dưới một gốc cây hoẹt to cao, một người như hắn vốn vì quá bi thương mà mê man thất lạc, nhưng mà không ngờ bây giờ lại quên đi tất cả, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Thành Thanh Viễn thuộc hành tỉnh Tê Hà. Cách chấn đại phủ mà Lâm Tịch đang sống không quá xa xôi, chỉ cần mất một ngày rưỡi xe đi xe là tới. Ở Văn Tần thì tòa thành này không thể coi là đại thành, nhưng mà danh tiếng hiếu học của dân cư thành quả thật là không thể không nói tới. Chỉ trong vòng mấy chục năm qua, đã có rất nhiều quan văn, thậm chí là người đọc sách có tên tuổi xuất hiện ở Văn Tần là người của thành Thanh Viễn này. Trên một chiếc thuyền hoa trong một hồ nhỏ yên tĩnh ở phía Bắc Thành, Có ba công tử trẻ tuổi đang bàn tới chuyện của Đại Đức Tường. Nhưng khác với những cách bàn luận của Đại Đức Tường của những người khác, ba công tử trẻ tuổi này đã uống rượu nhiều tới say tránh chóng. Trong đấy có một công tử trẻ tuổi mặc cẩm bào màu xanh đậm, trên người phôi xứng nhiều bảo thạch, ngũ quan anh Tuấn, lại đang tỏ vẻ khinh thường, lên tiếng châm chọc. <cười> Chỉ là một kẻ làm ăn hạ lưu mà thôi. Không ngờ lại được xưng tụng như thần. Đi đâu cũng nghe nhắc đến chuyện này, thật là phiền phức quá. Hơn nữa cái tên đại trưởng quỹ đó còn tỏ ra cao nhã, không muốn lộ diện. Ta đây cũng muốn tận mắt xem từ, cái nữ đại trưởng quỹ này có phải xinh đẹp động lòng người như trong truyền thiết hay không? Từ Huynh, nếu như là xinh đẹp thật thì thế nào đây? Nghe ý của Huynh, hình như là Huynh có ý kiến với đại đức tường thì phải. Hai gã trẻ tuổi kia cũng kinh thường cười nhạt nói. Công tử mặc cầm bào màu xanh đậm cười lạnh đáp lại. Người bình thường cảm thấy hiệu buôn này lợi hại như thế nào thì ta chẳng biết. Ta chỉ biết rằng đối với triều đình ta, nếu như là muốn nó mở thì nó mở, muốn nó đóng thì nó phải đóng. Ta muốn giáo hấn đại đức tường này, không thể để nó quá lớn mạnh được. Mà hơn nữa với con dê béo như vậy, nếu như là có thể làm thịt được nó, vậy nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều. Còn cái nữ đại trưởng quỹ thần bí kia, nếu như không phải xinh đẹp động lòng người như là trong truyền thuyết thì thôi còn nếu đúng, ta muốn nàng phải van cầu ta đấy. khi đấy ta cũng muốn xem thử nàng ta còn dám cao ngạo, hoặc là nghèo tự khen nghèo dài đuôi hay không. hai công tử trẻ tuổi kia ban đầu ngẩn ngơ, trong sau thì mới phản ứng kịp lại nói. từ công tử nói như vậy, phải chăng đã có thượng sách rồi sao? công tử mặc áo cẩm bào màu xanh đậm cười đắc ý, uống một hơi cạn chén rượu trong tay. À, thì nếu có hứng thú. Vậy cứ theo ta là được Hai công tử kia nhất thời nhìn lẫn nhau Cười lớn lên Đương nhiên là có hứng thú rồi Đến lúc đấy Nếu như là đại trưởng quỹ kia thật sự là xinh đẹp lạ thường như là trong truyền thiết Mong rằng từ công tử Cũng không nên quá mạnh tay Phải cho ta thưởng thức một phen đấy Tên công tử mà áo cẩm bào xanh Cười Ha ha Chả lẽ các người đã từng thấy ta hẹp hỏi Sao Cậy tiếp ba người lại đàm tiếu chuyện nhân gian, nhưng mà ngôn từ lại rất là dâm ô, vô cùng khó nghe. Âm thanh vô cùng trầm thấp, không hề vang dội. Tại thái thị đường, thành thành viễn, hai gã nha dịch thành ti đang ra sức vùng cao cậy đánh mạnh xuống dưới. Người đang bị đánh là một trưởng quỹ trung niên bốn mươi mấy tuổi, áo bị vén quần bị cởi, máu tươi chảy rõ trên lưng và mông, bi thảm không thể kể xiết. Mới chỉ bị đánh hơn 10 trượng, ông ta đã ngất đi. Ngoại trừ hai tên nha dịch hành ti, ở hiện trường còn có mấy quan viên mặc quan phục hành ti và hộ ti. Gã công tử trẻ tuổi mặc cầm bào màu xanh đậm mấy ngày trước còn ngồi trên thuyền hoa uống rượu ở phía bắc, cũng ở đà trong đó, người mặc quan phục, kiểm quan hộ ti tổng bắt phẩm. Một trong hai tên bạn tốt của gã ngày hôm đó Tên công tử trẻ tuổi mặc tròn cũng có ở đây, người mặc quan phục thuế quan hộ ty chính tiểu phẩm. Hiện giờ nhìn thấy trượng hình nặng nề như vậy, sắc mặt hắn ta vô cùng bình tĩnh, sự đắc ý hiện rõ sâu trong đáy mắt. Dựa theo luật pháp phân tần, nếu như là trong cửa tiệm hiệu buôn có vấn đề buôn lậu hoặc là không hàng hóa không tốt, sẽ tùy theo mức vi phạm hay là nặng hay nhẹ mà quan viên hộ ty và hành ti sẽ áp dụng phạt tiền hoặc là dụng hình Nếu như là vi phạm không quá nặng, vậy thì không cần bắt giam, chỉ cần dụng hình đánh trước mặt mọi người ở Thái Thị Đường, mục đích là giăn đe. Hôm nay dụng hình chỉ có 20 trưởng, không tính là cực hình, nhưng mà người đang bị phạt lại là trưởng quỹ Thạch Tam của Đại Đức Tường ở hành tinh Thanh Diễn, Người nhân khiến ông ta phải chịu phạt trượng trước mặt mọi người là vì có hơn 10 hộ dân sau khi dùng gạo trắng của Đại Đức Tường, bỗng nhiên bị đau bụng thiêu chảy. Sau khi mà kiểm tra cẩn thận, các quan viên phát hiện bên trong có một ít bụi phấn màu trắng. Kiểm tra cẩn thận lại một lần, các quan viên thành thanh viễn phát hiện bụi phấn chỉ là phấn đá quan âm trắng ở phía nam. Cách dùng loại phấn đá này như sau. Chỉ cần bỏ một lượng rất nhỏ vào trong lúc lọc gạo và cắt sỏi, lập tức sẽ làm cho gạo trở đến trắng tinh. Nhưng bởi vì không tốt cho cơ thể con người, nên cả phân tần nghiêm cấm sử dụng. Chỉ có những tiểu thương không hợp pháp bí quá hóa liều mới bỏ cái loại phấn này vào trong gạo để nổi lên đám mốc sau đấy đưa ra thị trường lợi nhận vô cùng khủng khiếp. Bởi vì do lợi nhuận quá lớn, nên những chuyện tương tự luôn xảy ra trong các chấn nhỏ lớn khác nhau ở phân tần Nhưng vì lần này người bị bắt lại là đại đức tường, nên lập tức xảy ra chấn động. Mấy bài hiệu buôn liên doanh đang có dấu hiệu sụp đổ như là ánh hoàng hôn phía tây, căn bản không thể ngăn cản đại đức tường, mà đúng như là những gì thịnh mãn doanh đã nói. Mấy ngày vừa rồi, trương đại trưởng quỹ của Thiên Phượng Ngọc Lâu đã gầy hơn rất là nhiều. Khi mà tin tức này truyền ra, ngay lập tức kinh động tất cả phường xã, các trưởng quỹ 17 hiệu buôn liên doanh nhất thời mừng như điên, tựa như là nhìn thấy ánh sáng chói mắt trong trời đêm. Cho nên vào lúc phán xét thi hành án phạt, hầu hết các trưởng quỹ 17 hiệu buôn liên doanh đều chạy tới, những hiệu buôn nổi danh khác cũng dối rít tụ tập ở đây. Bởi vì mọi người nhận được tin tức vị Đại trưởng quỹ thần bí của Đại Đức Tường không phục với kết quả kiểm tra, muốn phản bác lại, nên đã trên đường chạy tới đây. Tất cả những người làm ăn đều biết nhất định là sẽ có một nhân vật quan trọng của Đại Đức Tường tới đây, bởi vì đối với Đại Đức Tường, đây đúng là một nguy cơ nghiêm trọng nhất. Trong mấy chục chiếc xe ngựa đang dừng ngoài Thái Thị Đường, trưởng quỹ Ngô Thu Điển của Đại Thịnh Cao, cũng là người phụ trách công việc của Đại Thịnh Cao ở hai hành tỉnh Tê Hà và Quảng dộ Đang lo lắng ngồi đợi trong một chiếc xe ngựa. Trong lúc mà ông ta sốt sáng không thôi, xe ngựa của Lâm Tịch và Trần Phi Dung đã thông qua cổng thành ở Thành Thanh Viễn, cách thái thị đường không xa lắm. Trong quá trình Lâm Tịch chơi chấn tại phù, Học viện Thanh Loan không hề nhúng tay bất cứ chuyện gì, cũng không cho Lâm Tịch một thân phận mới để tiếp tục du nhập vào cuộc sống bình thường. Nhưng cũng vì Học viện đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Lâm Tịch, Mà Lâm Tịch lại không tham gia vào cuộc sống của người tu hành nữa, nên sẽ không có bất cứ ai chú tới Lâm Tịch. Liệu có người nào chú ý tới một gã sai vặt bình thường trong thương thành không? Thân viện hiện giờ của Lâm Tịch là một gã sai vặt trong thương thành, làm người hầu của Trần Phi Dung, nên không có bất kỳ điều gì ngoài ý xảy ra. Hắn đã đi qua cổng thành thanh phiến, đi thẳng vào bên trong. Bởi vì đã không có biết bao nhiêu năm kinh nghiệm buôn bán và nhìn nhận sự việc. Thậm chí là vượt xa mọi người ở thế giới này. Nên so với bất cứ ai, Lâm Tịch càng hiểu rõ đây đúng là một nguy cơ rất là nghiêm trọng. Nhất là khi Đại Đức Tường vừa mới khẳng định mình trên thương trường. Chẳng qua là nguy cơ này thật là quá rõ và đơn giản. Nhất định là chuyện này không liên quan đến Đại Đức Tường. Giới dụ nhất quán của Lâm Tịch, ngay từ lúc thu mua gạo của các hộ nông dân, có thể nói gạo của Đại Đức Tường là chất lượng rất là tốt. Tuyệt đối là không thể xảy ra chuyện gian đận trong đây ít nhất là trong một năm kế tiếp, Đại Đức Tường còn rất nhiều chuyện cần phải làm, không hề nghĩ tới việc sẽ thu lợi nhuận từ việc kinh doanh gạo. Gạo của Đại Đức Tường chính là gạo thượng đẳng, giải sắc hoàng và lệ thủy hương, được mua từ hành tỉnh Lâm Xuyên và Tương Thủy. Sau khi mà xảy ra chuyện này, Đại Thịnh Cao đã nhiệt tình phối hợp điều tra. Trong quá trình vận chuyển không hề có vấn đề nào, cũng không có chuyện tiểu nhị hay là trường quỹ trong cửa tiệm tuồn hàng ra ngoài bán. Sau đấy, lấy gạo không tốt bỏ vào và thay thế. Chính vì không liên quan đến đại đức tường mà do người khác âm mưu hãm hại, nên Lâm Tịnh mới quyết định cùng với Trần Phi Dung tới đây để đích thân xử lý chuyện này. Là do 17 hiệu bốn linh tranh hay là do người khác muốn một miếng thịt trong đại đức tường Lâm Tịnh thật sự là không suy nghĩ nhiều là do ai làm. Đối phán nó mà nói, bất kể là ai Nếu như là đã dùng thủ đoạn ám mộ này nhúng tay vào cuộc sống của hắn, nhất định hắn sẽ khiến đối phương phải trả giá thật là nhiều.